Tiểu hữu, hãy dụng tâm giao lưu với thanh kiếm của ngươi. Có lẽ, ngươi sẽ tìm được rất nhiều chỗ tốt. Lôi cương giật mình, ánh mắt trở nên trầm tư. Rồi hắn cảm kiếp nhìn cổ đạo, sau đó đóng cửa lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 khải thiên báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 79 khải thiên báo thù. Sau khi lôi cương ra ngoài liền thấy người trung niên lúc trước đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn thấy lôi cương đi ra ánh mắt y sáng ngời. Mà bên cạnh y lúc này có một vị nam tử trung niên mập mạp ánh mắt cũng y như vậy. Đạo hữu. Thế nào? Người trung niên nam tử thấy Lôi Cương đi ra liền mở miệng hỏi U, V, K, W, W, M Mọi chuyện rất tốt Đa tạ Lôi Cương nói một cách thẳng nhiên Ha ha Đây là bổn phận của chúng ta Tiểu huynh đệ Không biết ngươi có còn thú hạch của linh thú cấp 4 hay không? Chỉ cần ngươi ra giá, tiểu vạn tượng các sẽ giúp hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Người trung niên ăn mặc đẹp đẽ nở một nụ cười hiền lành khiến cho người ta có một thứ hảo cảm. Lôi Cương lắc đầu, nói: "Ta cũng chỉ có một viên." Sâu trong đáy mắt người đó có chút thất vọng nhưng y vẫn nở nụ cười rồi lấy ra một cái lệnh bài màu vàng to bằng bàn tay mà nói: Tiểu huynh đệ Sau này nếu như có thú hạch cấp 4 Thì hãy chiếu cố tới tiểu vạn tượng các ta trước Tiểu vạn tượng các chúng ta trải khắp tất cả trung xu giới Mỗi châu đều có phân hội Mà giá cả của tiểu vạn tượng các cũng không để cho ngươi thất vọng Ta là trưởng quỹ của tiểu vạn tượng các ở thành vạn đạo Tên là vạn kim Ngươi gọi ta là vạn lão ca được rồi Lôi cương gật đầu thản nhiên, nhìn lệnh bài một chút rồi cho vào trong giới chỉ. Vạn lão ca. Sau này nếu có nhất định sẽ tới tiểu vạn tượng cát. Tốt, tốt. Vạn kim nở nụ cười rồi gật đầu. Sau đó, y khách khí đưa lôi cương ra khỏi tiểu vạn tượng cát. Mà người trung niên họ lý ở bên cạnh thì cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Một tên tiểu tử may mắn nhập được một viên thú hạch mà lại được trưởng quầy coi trọng như vậy. Hơn nữa lại còn cấp lệnh bài khách quý cấp kim cho hắn. Tiểu vạn tượng các có mặt ở khắp nơi trên trung su giới. Hơn nữa, thời gian cũng không ít hơn các thế lực lớn bao nhiêu. Thực lực phải nói là hết sức thần bí. Cho dù là bảy đại môn phái cũng không dám động tới. Một thương hội lâu đời như vậy không thể không có chỗ dựa chắc chắn và thực lực hùng hậu. Mà tiểu vạn tượng các chi thành các loại thẻ cấp bạc, cấp vàng và cấp tím. Để có được thẻ bạc thì ít nhất cần phải có 10 vạn trung phẩm linh thạc. Mà thẻ vàng thì cho dù linh thạch cũng khó có thể có được. Mà có lẽ ngay cả trưởng lão của kiếm đỉnh môn cũng chỉ có thể có thẻ vàng mà thôi. Về phần thẻ tím thì có lẽ chỉ có những người đứng đầu các thế lực lớn mới có. Sau khi tiễn lôi cương ra khỏi trung tâm giao dịch nụ cười trên gương mặt vạn Kim từ từ biến mất. Y liếc mắt nhìn Lý ca rồi sờ sờ cái bụng to của mình mà cười nói. Thế nào? Lý tài. Ngươi rất thắc mắc tại sao ta lại tặng thẻ vàng cho hắn Lý Tài gật đầu Ngươi cho rằng hắn chỉ may mắn nhập được một viên thú hạt trung phẩm cấp 4 thôi hay sao Vạn kim cơn, u, vinh, quy, quy, ờ, Ý, ha, ha Ánh mắt tràn ngập sự cơ tri Lý Tài suy nghĩ một lúc rồi nói Đại trưởng quỷ. Chẳng lẽ với tuổi của hắn mà có thể giết được linh thú cấp 4? Vạn Kim chết chết mắt rồi nói. Vì sao trung su giới rộng như vậy mà chỉ có mỗi mình hắn là cháu ngáp phải rồi? Hơn nữa tuổi của hắn còn chưa vượt quá 20. Cảnh giới cương thể mà tuổi chưa quá 20 thì đó là người như thế nào? Gương mặt của Vạn Kim xuất hiện một sự mong đợi. Nói xong, y, từ từ rời đi. Có đến nửa ngày, lý tài vẫn chưa tỉnh táo lại. Chưa tới 20 tuổi mà đạt tới cảnh giới cương thể. Thực sự có một thiên tài kinh khủng như vậy hay sao? Hư kiếm đã được nâng cấp, lôi cương cũng đạt được mục đích của mình. Bước tiếp theo, hắn tính toán tiếp tục rèn luyện nâng cao thực lực. Ra khỏi cửa phía đông của thành vạn đạo, lôi cương đi thẳng về phía đông. Khi thấy có ít người, lôi cương không nhịn được lấy hư kiếm bắt đầu khởi động thân thể. Lúc này cầm hư kiếm nặng 2.000 cân, lôi cương phải cố hết sức. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân thật sâu. Nhẹ nhàng vuốt ve những hình thù quái dị trên thân hư kiếm. Lôi cương có cảm giác hư kiếm như không biết sức nặng tăng lên gấp bội mà dường như có chút gì đó quái dị. Có điều, lôi cương cũng không biết sự quái dị đó ở đâu ra. Nhìn viên tinh thạch màu tím đã trở lại bình thường, lôi cương chợt nghĩ tới một câu nói cuối cùng của cổ đạo. Tiểu hữu, hãy dụng tâm giao tiếp với thanh kiếm của ngươi đi. Có lẽ... Ngươi sẽ có được rất nhiều điểm tốt Đúng rồi Không biết bây giờ Hư kiếm trở thành linh khí cấp mấy Tới lúc này Lôi cương mới nhớ tới lúc trước Vẫn chưa hỏi Hư kiếm đạt tới cấp mấy Khi ở luyện khí tung Hắn nghe luyện Hư nói rằng Nó đã đạt tới cấp 3 Vậy thì lần này có thể tăng lên hay không Đột nhiên Lôi cương dừng lại, quay đầu nhìn về sau có mấy bóng người đang phóng đến. Trong mắt hắn xuất hiện sát khí. Kha khà. Tìm ngươi mấy tháng không ngờ ngươi dám xuất hiện ở thành vạn đạo. Một tiếng cười âm độc vang lên. Năm gã trung niên phóng tới gần. Người đi đầu đúng là người thanh niên mà hắn đã gặp trong bắc phệ. Khải thiên. Sau khi bị đốt cháy tới hôm nay Khải Thiên đã khỏi hẳn trở lại như cũ Trong thời gian qua Khải Thiên lúc nào cũng tìm kiếm lôi cương và tiểu phần Sau khi bị lưu lão dáng cho một cái tát mà bay đi Khải Thiên không biết sau đó xảy ra chuyện gì Lại càng không biết mấy lão quái vật của Khải gia cũng tới đó Mà Khải Thiên là người có thù phải báo Sau khi trở về vẫn luôn ghi hận lôi cương và tiểu phần suyết chút nữa thì hủy đi dung mạo của y. Đây là điều mà y không thể chấp nhận. Vì vậy mà Khải Thiên lợi dụng thế lực của mình ở thành vạn đạo tìm kiếm lôi cương. Cho tới hôm nay khi tìm được Khải Thiên liền chạy tới đây. Để cho chắc chắn Khải Thiên giấu diêm gia gia của mình dẫn đệ tử tinh anh của Khải gia định giết chết lôi cương. Lôi cương lạnh lùng nhìn khải thiên rồi nói. Ngươi muốn gì? Ha ha! Thế nào? Ngươi nói gì? Bắt lấy hắn. Khải thiên đột nhiên quát. Năm gã trung niên ở bên cạnh cùng chuyển động, lấy ra linh kiếm mà tấn công lôi cương. Lôi cương sầm mặt lại nhìn năm người trung niên đang lao tới nhưng không hề cảm thấy một chút uy hiếp. Hắn liên tục cười lạnh. Bản thân hắn còn chưa tìm thứ để thử uy lực của hư kiếm sau khi thực lực tăng lên thì lúc này lại có mấy tên dẫn sát đến. Sau trận đánh ở Bắc Phệ, suy nghĩ của Lôi Cương đã có một sự thay đổi kinh người. Đặc biệt là do thực lực kém khiến cho bản thân phải rơi vào sự tuyệt vọng khiến cho tâm lý non nước của Lôi Cương từ từ biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng. Nếu Khải Thiên đã cố tình như vậy thì hắn cũng chẳng cần gì phải ẩn nhẫn. Hai tay lôi cương nắm chặt hư kiếm. Trong nháy mắt khi năm người lao tới cương khí trong kinh mạch của lôi cương chật cuồn cuộn dồn vào hư kiếm. Hắn bước về phía trước một bước rồi gầm lên trong đầu. Khải Thiên Thức thứ mười hai Một lưỡi kiếm từ trong hư kiếm bắn ra ngoài. Thanh hư kiếm cũng hướng về phía 5 người trong không trung mà chém một cái. Dưới một kiếm đó, ba gã trung niên bay ngược về phía sau. Vòng cương khí bảo vệ của họ bị phá nát trong nháy mắt. Cả ba tái nhật đứng trên không trung ánh mắt khiếp sợ nhìn lôi cương. Hai gã trung niên còn lại không nằm trong phạm vi công kích của lôi cương tiếp tục đánh tới phía sau lưng hắn. Cảm nhận được hai đạo công kích rất mạnh đang tới, sắc mặt lôi cương sầm xuống. Chân phải của hắn dậm mạnh xuống đất rồi nhảy lên không trung tránh né. Thanh hư kiếm trong tay hắn giống như một con rắn đâm thẳng về phía người trung niên ở phía trước. Tên trung niên đó không ngờ tốc độ của lôi cương lại nhanh như vậy trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau mình. Nét mặt y trở nên nghiêm trọng cương khí cuồng cuộn tản ra tạo thành một cái vòng phòng ngự bảo vệ toàn thân. Hoành một tiếng động vang lên thanh hư kiếm chém thẳng lên vai người trung niên. Mặc dù không phá vỡ được vòng cương khí bảo vệ nhưng với sức mạnh thân thể cùng với 2.000 cân của hư kiếm đánh cho tên đó chui thẳng vào lòng đất. sắc mặt lôi cương đột nhiên thay đổi, gầm nhẹ trong lòng. Khai Thiên Thức thứ 13 Hắn đột nhiên xoay người, hư kiếm chém ngang về phía sau. Người trung niên đang chuẩn bị công kích tới lưng của hắn biến sát. Mở to mắt mà nhìn thấy công kiếp mạnh mẽ đang chém ngang về phía mình Phanh phanh hai tiếng động vang lên, vòng bảo vệ cương khí bị phá nát Mũi kiếm rạch vào bụng người trung niên khiến cho máu tươi và nội tạng trong cơ thể trào ra Tên trung niên đó bay ngược về phía sau, rơi mạnh xuống đất không biết sống chết thế nào Ba gã trung niên còn lại đều khiếp sợ nhìn người trung niên đang nằm trên mặt đất. Ngay lập tức ánh mắt họ tràn ngập sát khí mà lao về phía lôi cương. Khải thiên đứng ở xa, mở to mắt mà nhìn người trung niên đang nằm trên mặt đất. Gương mặt y hoàn toàn tái nhợt không thể tin được vào mắt mình. Lúc trước, Y có thể bóp chết tên tiểu tử vậy mà bây giờ tại sao hắn lại trở nên kinh khủng như vậy? Đây đều là tin anh của khải gia Tu Vi hoàn toàn đạt tới cảnh giới cương thể. Quan trọng hơn là Y tự ý dẫn họ ra ngoài nên gia gia của Y cũng không biết. Vậy mà bây giờ, một người không biết sống chết thế nào, một người bị thương nằm trong lòng đất. Nghĩ tới cơn giận của Gia Gia Khải Thiên chật run rẫy. Đột nhiên, Y ngẫm đầu ánh mắt sắc như dao nhìn về phía lôi cương. Chết! Hắn nhất định phải chết! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 80-z. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 80-z. Khải Thiên chậm rãi di động về phía trước, ánh mắt y nhìn Lôi Cương chầm chầm. Khải Thiên muốn phát động một đòn trí mạng đẩy Lôi Cương vào chỗ chết. Lúc này, sự hùng mạnh của Lôi Cương khiến Khải Thiên choáng váng. Vốn y dẫn theo năm cường giả Cương thể nghĩ có thể giết chết Lôi Cương nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể đánh bị thương hai người. Mà tên bị đánh văng vào trong lòng đất thì cơ bản không thể động đậy. Ba gã đệ tử tinh anh còn lại giao chiến với lôi cương. Cả đám phát ra những công kích sắc bén khiến cho lôi cương cơ bản không thể ngăn cản nổi. Thoáng cái trên người hắn đã bị rất nhiều vết thương. Làn da màu cổ đồng bị máu tư nhuộm ửng hồng. Uyên, lôi cương chỉ cảm thấy trên lưng có cảm giác lạnh lẽo. Rồi một cơn tê dại nhanh chóng lan ra khắp người trán của hắn nổi đầy gân xanh Đột nhiên xoay người đâm một kiếm về phía tên đệ tử kia Đinh Một tiếng động vang lên Hư kiếm của lôi cương đâm rách cái lồng cương khí Tuy nhiên lực của nó vẫn không hề giảm xuyên thẳng vào bụng của người trung niên kia Ánh mắt lôi cương dữ tận Nhanh chóng rút hư kiếm Trên bụng của người trung niên đó xuất hiện một cái lỗ to, nội tạng từ bên trong tràn ra. Y mở to mắt nhìn lôi cương như không thể tin được rồi ngã xuống. Lại chết thêm một người. Khải thiên nhìn tên đệ tử tinh anh vừa mới ngã xuống ánh mắt tràn ngập một sự oán đột. Khải thiên biết cho dù hôm nay mình có giết chết được lôi cương hay không thì kết quả của mình cũng không hề tốt. Nhưng nếu không giết được lôi cương mà bị mất 5 tên đệ tử tin anh thì bản thân cũng không thể trở về vì Gia Gia sẽ không bỏ qua cho y. Trong lòng Khải Thiên vừa oán hận vừa ghen tiện, y khổ tu 27 năm mới có thể đạt tới cảnh giới cương thể. Vậy mà một tên tiểu tử chưa dứt sữa mẹ lại có thể khủng bố như vậy. Để một thời gian nữa cho hắn lớn lên thì bản thân y đâu chỉ có sự ngưỡng mộ Điều này khiến cho Khải Thiên cảm thấy ghen tị Ánh mắt nhìn lôi cương như không chết không thôi Hai gã đệ tử tin anh khác có chút e ngại Mặc dù trong lòng họ đang rất giận khi thấy đám bằng hữu từ nhỏ tới lớn đã chết Nhưng lúc này họ cũng hiểu được rằng không phải là lúc bỏ chạy Chỉ có vết chết tên tiểu tử này mà báo thù. Lập tức cả hai gần như cùng lúc đánh về phía lôi cương một đòn mạnh nhất của mình. Một lẫm kiếm cương thức thứ 16. Một tên trung niên hét to. Thanh linh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng sắc bén chém từ trên cao xuống. Gương mặt lôi cương run nhẹ trong lòng cảm thấy nặng nề. Hôm nay... Nếu như không thể giết được mấy người này thì có lẽ bản thân mình phải trả giá. Khai Thiên Thức thứ 14 Lôi cương gầm lên trong lòng. Hư kiếm vung lên, chém về phía trước mặt. Trận chiến nổ ra kịch liệt ở trên không trung nhưng vẫn khiến cho mặt đất nổ tung. Vô số những tảng đá vụn bắn lên tung tóc. Hữu, phụt. Lôi cương và tên trung niên kia cùng phun ra một ngụm máu tươi. Gã trung niên kia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Lực lượng va chạm quá mạnh khiến cho y đứng không yên mà vội vàng lôi lại. Không ổn. Lôi cương biến sắc khi cảm thấy sau lưng lan tới một thứ cảm giác uy hiếp trí mạng. Hắn chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được cơn đau xuất phát từ trên lưng. Kha kha! Chết đi! Khải thiên hét lớn, linh kiếm trong tay cố sức đâm mạnh vào người lôi cương. Ô! Khải thiên kinh ngạc nhìn linh kiếm trong tay mình. Không ngờ cho dù thế nào cũng không thể đâm vào được. Hơi thở của lôi cương trở nên dồn đập. Lúc linh kiếm của khải thiên chui vào trong người hắn. Nội kình và cương khí trong kinh mạch đột nhiên bùng nổ. Tự động khuyết tán ra khiến cho lôi cương ngây người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một loại kết giới màu vàng nhạt và màu xanh nhạt hỗn hợp từ trong cơ thể lôi cương chậm rãi tản ra. đinh linh kiếm của khải thiên bị bắn ngược ra ngoài khiến cho y khiếp sợ nhìn kết giới đang khuyết tán trên người lôi cương. Lòng cương khí, sao có thể như vậy? Lồng cương khí tại sao lại có thể tản ra từ trong cơ thể? Khải Thiên cũng có cảnh giới cương thể nên biết cái lồng cương khí bình thường đều do cương khí trong cơ thể tản ra, bao phủ toàn thân rồi mới hình thành được. Vậy mà bây giờ, cái lồng cương khí không ngờ lại từ trong cơ thể lôi cương từ từ lớn lên. Hơn nữa nó lại còn có hai màu sắc Trong lòng khải thiên vừa có cảm giác ghen tị vừa sợ hãi. Linh kiếm tiếp tục đánh về phía lôi cương. Kim lăng tường kiếm thức thứ 16. Đòn công kiếp mạnh mẽ nhanh chóng được y phát ra. oanh kiếp lên cái lồng cương khí mới tự động hình thành của lôi cương. Anh lôi cương lui lại vài bước tránh nổi gân xanh. Hắn mở to mắt mà nhìn cái lồng cương khí. Không vỡ Tại sao một đòn mạnh nhất của mình lại không thể đánh vỡ cái lồng cương khí của hắn Sao có thể như vậy Cho dù là lồng cương khí của cương thể huyền cấp cũng bị phá nát cơ mà Khải thiên khiếp sợ nhìn vòng cương khí không hề bị ảnh hưởng Quả cầu cương khí của lôi cương cũng không phải là không bị vỡ Nội kỳnh và cương khí cùng hình thành quả cầu cương khí có điều cả hai cái dung hợp giống như là một. Thứ mà khải thiên đánh nát chỉ là quả cầu cương khí do cương khí hình thành. Nhìn vòng phòng ngự trong đầu lôi cương chật hiện lên một tia sáng nhưng nó chỉ lón lên rồi biến mất. Lôi cương biết lúc này phải nhanh chóng giải quyết rồi mới tìm hiểu chút ánh sáng đó. Nếu không thì sau này rất khó nắm được Hư kiếm trong tay đột nhiên vung mạnh lên Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Hai tay cầm kiếm chém ngang bụng khải thiên Khải thiên đang chìm trong cái cảm giác khó tin Thì cảm nhận được một sự uy hiếp khủng bố Mà cương khí trong cơ thể y cũng gần như mất hết Khiến cho động tác chậm đi rất nhiều Chưa kịp lui lại Khải Thiên chợt cảm nhận được bụng hơi lạnh. Y khiếp sợ nhìn xuống bụng mình. Phụt phụt. Máu tươi cùng với nội tạng bắn ra liên tiếp. A! Khải Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhìn lôi cương mà không thể tin được vào chuyện đang xảy ra. Mình phải chết sao? Trong đầu Khải Thiên hoảng sợ nghĩ tới đó rồi từ từ ngã xuống đất. Gã đệ tử Tinh Anh cuối cùng mở to mắt nhìn Khải Thiên bị chém thành hai mảnh Đã chết. Khải Thiên đã chết. Tên đệ tử Tinh Anh có cảm giác bất lực. Khải Thiên đã chết thì trưởng lão sẽ bỏ qua cho mình sao? Y, từ từ ngẫm đầu nhìn lôi cương đang lao về phía trước rồi từ từ biến thành một tia sáng. Tên đệ tử Tinh Anh hạ xuống nhảy tới trước mặt Khải Thiên thì thấy y đang mở to mắt mà nhìn về phía trận chiến với Lôi Cương. Đồng tử của y cũng từ từ tan rã. Lôi Cương không giết tên đệ tử Tinh Anh kia một phần là do cương khí trong cơ thể đã mất hết, còn phần khác là do hắn không có thù đối với họ. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Khải Thiên mà thôi. Lúc này Hắn chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được một chỗ nào yên tĩnh mà tìm hiểu suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu kia. Lôi cương chạy như điên về phía hướng đông cho tới khi cương khí và nội kình trong người mất hết mới vội vã tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại cố gắng nắm được cái tia sáng xuất hiện trong đầu lúc đó. Cái lồng cương khí của hắn khi gặp uy hiếp đã tự động hình thành. Mà... Lúc đó rõ ràng mình bị khai thiên bổ mục đao Nhưng mục đao đó Chẳng lẽ Chẳng lẽ cương khí và nội kỳnh hình thành lồng phòng ngự lại có thể tách ra Lôi cương nghĩ kỹ lại cảnh tượng lúc đó Đột nhiên lôi cương giật mình Từ trước tới nay Hắn vẫn sử dụng đồng thời cả cương khí và nội kỳnh Chưa hề nghĩ tới việc có thể tách hai thứ ra riêng biệt. Tới lúc này, lôi cương chợt nghĩ tới một chuyện. Nếu như mình đưa cương khí và nội kền tách ra dùng thì lúc cương khí của hắn hết mới sử dụng nội kền thì mặc dù cách làm khác nhau nhưng kết quả vẫn giống nhau. Mỗi một lần chiến đấu, lôi cương đều bị tiêu hao hết nội kền và cương khí trong kinh mạc. Nếu tách ra sử dụng để khi cương khí hết mới sử dụng tới nội kinh thì có khác nào mình vừa tiêu hao hết liền hồi phục được ngay. Nhưng lúc đó đối phương bị tiêu hao rất nhiều, bản thân hắn phát động công kích chắc chắn sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp. Như vậy khi đối mặt với cường giả ngang cấp tỷ lệ chiến thắng của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi lôi cương nghỉ thông liền vội vàng đắm chìm vào việc thử tách cương khí và nội hình Cách thành vạn đạo ngàn dặm về hướng nam có một chỗ không hề thu kém thành vạn đạo Ngôi thành đó có tên là thành khải trạm Nó được đặt tên theo tên của vị gia chủ đầu tiên của khải gia Sâu trong thành khải trạm có một lão nhân mái tóc bạc phơ đang ngồi tĩnh tu Đột nhiên lão mở mắt Trong ánh mắt hào quang tỏa ra xung quanh, tiểu thiên đã chết. Ai dám giết đệ tử của khải gia? Đột nhiên, lão biến mất chẳng biết là đi đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 đạo hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 đạo hồn. Thần thức của lôi cương chìm vào trong kinh mạc. Lúc này trong kinh mạch to bằng ngón cái của hắn đã được lấp đầy bởi nội kỳnh và cương khí. Cả hai thứ cuốn lấy nhau tạo thành một thứ sắn ớt màu vàng nhạt và màu xanh nhạt ở trong kinh mạc. Lôi cương nhìn cương khí và nội kỳnh trong đầu có vô vàng suy nghĩ. Lôi Cương nhớ rõ trước kia cơ bản không phải như thế này, cả hai thứ tồn tại song song với nhau. Vậy mà lúc này, thần thức của Lôi Cương từ từ tiến vào trong kinh mạch, chậm rãi tách hai thứ ra. Không biết bao nhiêu lâu, Lôi Cương thở ra một hơi rồi mở mắt. Cuối cùng thì cương khí và nội kình trong kinh mạch của hắn cũng được tách ra. Lập tức lôi cương lấy hư kiếm sử dụng cương khí chém một kiếm về phía trước. Nhìn cái hố to trước mặt lôi cương cảm thấy vui vẻ. Sau đó hắn lại dồn nội kình vào bên trong hư kiếm rồi đánh tiếp một kiếm. Lực hủy diệt cũng chẳng hề thua kém cương khí. Chẳng lẽ nội kình cũng có đặc hiệu của cương khí? Lôi cương hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên, lôi cương quát lớn. Khai thiên. Thức thứ 14. Hư kiếm sáng rực lên ánh sáng màu xanh, chém thẳng về phía trước. Ngay sau đó, hắn lại vung kiếm lên đầu tiếp tục phát ra kích thứ 2. Liên tục 5 lần, gương mặt hồng hào của lôi cương hơi tái. Thần thức của hắn chìm vào trong kinh mạch thì phát hiện được nội kình vẫn còn nguyên vẹn tràn trề trong kinh mạch. Lôi cương mừng như điên mà quát lên một tiếng. Nội kình chuyển động dồn vào hư kiếm tiếp tục chém về phía trước. Núi rừng yên tĩnh liên tục vang lên những tiếng động âm âm cũng với tiếng nổ. Lôi cương mở to mắt mà nhìn về phía trước gương mặt hơi giật giật từ từ hắn nở một nụ cười kiết động. Lôi Cương nhận ra, sử dụng nội tình để phát ra khai thiên không ngờ uy lực còn mạnh hơn cả cương khí. Dường như khai thiên sinh ra là để cho nội tình. Đột nhiên, nét mặt Lôi Cương thay đổi. Chẳng lẽ người sáng tạo ra khai thiên lại là người tu luyện thân thể? Trong lòng Lôi Cương liên tục run rẩy. Vội vàng ngồi xuống mà lặng lặng tìm hiểu thức thứ 15 của Khai Thiên. Thức thứ 15 của Khai Thiên và thức thứ 14 có động tác khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Hơn nữa, Lôi Cương phát hiện ra rằng chiêu thức công kích của Khai Thiên hết sức đơn giản. Chỉ bao gồm bổ chém, đâm. Nhưng mỗi một thức phát ra thì cho dù cũng là một kiếm bổ xuống nhưng uy lực lại có sự khác biệt. Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy kinh ngạc, đồng thời càng thêm mong đợi đối với những thức sau của khai thiên. Không biết người trong mộng nói có đúng không? Y nói rằng, từ sau thức thứ 16 tất cả các thức đều được khắc trên một loại đáng nào đó. Hơn nữa. Chỉ có được nó thì hắn mới có thể thực sự tìm hiểu những chiêu thức sau của khai thiên. Suy nghĩ lại thức thứ 15 cương khí trong kinh mạch của lôi cương từ từ sôi lên, dồn tới hai tay. Đột nhiên, lôi cương mở mắt, nhanh chóng cầm lấy hư kiếm đang cắm trên mặt đất mà đánh ra một kiếm. Khai thiên Thức thứ 15 Rầm, rầm, rầm Mặt đất ầm ầm nổ tung Mưa thanh đinh tài nhất ớt vang lên Một cây đại thụ ở trước mặt hắn bị chẻ làm hai Những vụn gỗ từ từ bay ra xung quanh chẳng khác nào những bông tuyết Trên đầu lôi cương phủ kín những vụn gỗ và đất cát Nhưng nét mặt thì lại ẩn hồng Cuối cùng thì hắn cũng có thể sử dụng được thức thứ 15 của Khai Thiên Có thể phát ra được một thức đó cũng đồng nghĩa với việc chiêu thức mạnh nhất của hắn lại tăng lên. Hắn từ từ nhìn lên không trung mà trong lòng vô vàng cảm xúc. Sau khi gầm lên một tiếng, giải phóng cảm xúc trong lòng, lôi cương giống như một mũi tên mà lao đi. Ở nơi giao nhau giữa lôi châu và cương châu có địa hình hiểm trở, người bình thường khó có thể qua được. Lôi cương đi thẳng về phía đông, không ngờ vượt qua lôi châu mà tới được vị trí giao nhau. Đứng trên đỉnh của một vách núi nhìn ra biển mây, lôi cương nhớ tới một bóng hồng xinh xắn. Nàng! Bây giờ thế nào? Nàng có nghĩ tới ta không? Lôi cương nhìn biển mây mà lẩm bẩm nói. Tới lúc này, lôi cương đã qua 18 tuổi từ từ trưởng thành hơn. Sau trận chiến ở Bắc Phệ, Lôi Cương từ từ hiểu ra tại sao mà vô số người tu luyện có thể chịu đựng được sự cô đột. Điều đó hoàn toàn là để cho thực lực đạt tới đỉnh cao, có được sự tôn kính của người khác. Mà cũng chỉ như vậy thì bản thân mới có thể nắm được vận mệnh của mình trong tay. Cái tâm của Cường Giả Mặc dù bây giờ ta chưa hiểu nhiều lắm, Nhưng ta sẽ nỗ lực cố gắng cho mục tiêu đó. Một ngày nào đó, lôi cương ta cũng phải đứng trên đỉnh cao của con đường tu luyện. Lôi cương nắm chặt hai tay mà lẩm bẩm. Có nghe nói không? Môn phái đứng đầu cương châu là cương chân môn đưa đệ tử tới một trong hai đại cấm địa trên trung su giới để rèn luyện. Một âm thanh thoảng qua chợt lan tới vị trí của lôi cương. Ây chào! Vùng đất cấm cương cũng chỉ có cương chân môn mới có khả năng tiếp xúc. Nghe nói rằng người đi vào đó rất nhiều nhưng đi ra cũng không được bao nhiêu người. Không biết lần này cương chân môn có được bao nhiêu người quay về. Hờ! Cương chân môn có vô số cao thủ. Nếu không bảo đảm được cho đám đệ tử thì làm sao lại để cho họ đi vào đó? Hơn nữa! Người đứng đầu trong thế hệ thanh niên của cương chân môn có thể chen chân vào một trong số 10 người đứng đầu trong đại hội giao lưu của Trung Su giới có tu vi sâu không thể lường được. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hay sao? Vùng đất cấm cương đúng như cái tên của nó đó là cương khí không thể dùng được. Hơn nữa ở đó có rất nhiều linh thú và hung thú. Cương chân môn có thể trở thành thế lực mạnh nhất ở cương châu nếu không trải qua rèn luyện tàn khốc thì làm sao có thể đứng vững nhiều năm như vậy. Nghe đồn, mỗi lần số đệ tử của cương chân môn chết rất nhiều. Chỉ có những người tài giỏi mới có khả năng sống sót. Bọn họ đâu có giống như chúng ta cả đời chỉ biết chạy trốn không đâu. Lôi cương sửng sốt ngẫm lên nhìn một thanh phi kiếm đang từ từ bay qua. Cương chân môn. Mảnh đất cấm cương. Nơi đây là cương châu. Mình có nên tới câm cương rèn luyện hay không? Lôi cương thầm suy nghĩ. Ở xa trong thế giới hỗn độn trong một thế giới khác. Trong một thế lực cực mạnh. Một thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy màu vàng tím đen ngồi một mình trong hoa viên. Nàng ngẫm đầu nhìn lên không trung. Dường như trên đó có một thứ gì đó thu hút sự chú ý cả nàng. Lôi cương. Ta nhớ ngươi. Thiếu nữ xinh xắn từ từ mở miệng mà nói. Tử vận mũi mũi. Lôi cương là ai? Đúng lúc này. Một gã nam tử tuấn tú mặt trang phục trắng xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Từ người của y tản ra một thứ khí chất khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Đây chính là do bao nhiêu năm đứng ở vị trí rất cao hoặc là sống trong một đại gia tộc mà có được thứ khí chất đó. Gương mặt tuấn tú của người thanh niên nở một nụ cười ấm áp khiến cho người ta có cảm giác như đang hứng một làn gió xuân Nhưng sâu trong đôi mắt sáng ngời của y lại có một chút địch ý. Tử vận giật mình, gương mặt ẩn hồng chợt biến mất trở nên lạnh như băng mà nói. Đạo hồn, lôi cương là ai thì ngươi có tư cách gì để biết? Người thanh niên tuấn tú cũng không vì sự lạnh lùng của tử vận mà tức giận. Gương mặt y vẫn nở nụ cười như trước, bước lên vài bước. Đôi mắt sáng ngời của y nhìn tử vận chằm chằm có chút si mê mà nói Tử vận mũi muội muội quên rồi sao? Chúng ta từ bé đến lớn từng nói lớn lên sẽ sống bên nhau Kết hôn với nhau hay sao? Gương mặt tử vận trong nháy mắt trở nên lạnh lùng Nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt mà nói Đạo hồn Đó là trước đây Ha ha! Tử vận mũi mũi. Chuyện đó cũng không quan trọng. Mấy ngày nữa ta sẽ tới gặp bá phụ để cầu hôn. Ha ha! Tử gia và đạo gia kết hợp với nhau thì toàn bộ vô thượng giới sẽ là của chúng ta. Đôi mắt sáng của người thanh niên trong nháy mắt bút lên một ngọn lửa nóng bỏng. Tử vận biến sắc tức giận mà nói. Đạo hồn! Ta vẫn coi ngươi như ca ca. Đối với người ngoài trừ tình huynh muội ra không còn có tình cảm nào khác. Ngươi đừng có mà nghĩ linh tinh. Nụ cười trên gương mặt đạo hồn hơi cứng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tử vận muội muội. Tình cảm lâu ngày, ta tin rằng chúng ta ở với nhau một thời gian chắc chắn sẽ có cảm tình. Đó chính là thời điểm mà đạo gia và tử gia liên kết. Ngươi, gương mặt lạnh như băng của tử vận chợt đỏ lên vì giận. Nàng nhìn đạo hồn chầm chầm mà không biết nói thế nào. Cuối cùng nàng lạnh lùng nói. Cho dù ta có chết thì cũng không gã cho ngươi. Nói xong tử vận hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Nụ cười trên gương mặt đạo hồn từ từ biến mất. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía hướng Tử Vận rồi lẩm bẩm nói: "Tử Vận muội muội, chẳng lẽ muội không hiểu được lòng của ta sao?" Đột nhiên, trong mắt Đạo Hồn xuất hiện đầy sát khí. Y quát lên: "Đạo ảnh, thiếu chủ!" Một người dường như chỉ có cái bóng xuất hiện bên cạnh Đạo Hồn cung kính nói: "Đi xem cho ta ai là Lôi Cương." Từ nay về sau ta không muốn nghe thấy cái tên đó nữa Đạo Hồn nói một cách lạnh lùng. Vâng, thiếu chủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 82 vùng đất cấm cương Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 82 vùng đất cấm cương Ở khu vực giao nhau giữa Lôi Châu và Cương Châu Lôi cương đang bước trên đám mây chập từ từ hạ xuống. Đột nhiên, hắn dừng lại, đáp xuống một khu vực trên vách núi bị hòn đá che chắn, lặng nghe âm thanh truyền đến. Lần này, chúng ta đi vào vùng đất cấm cương. Vào trong đó, cương khí của chúng ta sẽ bị áp chế. Mà như thế thì thực lực cũng bị áp chế. Nhưng linh thú ở bên trong đó vẫn mạnh như trước. Cứ ba năm, số lượng đệ tử của cương chân môn chúng ta đi vào đó có khoảng năm trăm người nhưng đi ra cũng chỉ có khoảng trăm người. Có người thì hồn bay phát lạc, có người thì bị vây khốn. Nhưng một trăm người có thể đi ra không người nào không có thực lực nhảy vọt. Mơ thanh từ phía dưới vọng lên. Lôi cương nghe thấy mà cả kinh. Hắn không biết vị trí của cấm cương ở đâu. Cứ ba năm cấm cương mới mở ra một lần. Như vậy thì nếu đi vào lần này, ba năm sau mới có thể đi ra. Hơn nữa, đối với việc cương khí của các người bị áp chế thì nguy hiểm bên trong có thể nói là rất lớn. Chỉ có dựa vào sự cơ trí cũng với khả năng đoàn kết thì mới có thể vượt qua được vùng đất cấm cương. Lúc này, hối hận vẫn còn kịp. Nếu ai muốn rời khỏi thì vẫn chưa muộn. Thấy bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Mơ thanh vừa rồi lại tiếp tục vang lên. Tốt! Đúng là đệ tử của cương chân môn chúng ta. Sau khi vào trong cấm cương, các ngươi tự do phân đội. Hơn nữa cần phải cẩn thận với người bị vây khốn bên trong. Nếu như là đệ tử của cương chân môn chúng ta thì còn may. Nhưng cũng có đệ tử của nơi khác hoặc là người trong cấm cương. Sư thuốc. Vùng đất cấm cương khác với những cấm địa khác. Một âm thanh chợt vang lên. Lôi cương nấp sau tảng đá to nghe thấy âm thanh quen thuộc đó mà sững sờ. Suy nghĩ một lúc, lôi cương nhận ra âm thanh đó lại chính là của chân phong mà mình đã đánh bại lúc trước. U, V, K, -F W, W, M. Vùng đất cấm cương có thể nói là không thuộc về trung xu giới. Nó là do vị tổ sư đầu tiên của cương chân môn chúng ta mở ra để cho đệ tử dưới cương anh rèn luyện. Người có tu vi vượt qua cảnh giới cương thể không thể đi vào. Cương chân môn chúng ta có thể ngồi ở vị trí số 1 ở cương châu bao nhiêu năm không đổ thì cấm cương có công lao rất lớn. Người có thể sống đi ra khỏi cấm cương phần lớn đều đột phá cương thể mà đạt tới cảnh giới cương anh Lôi cương hơi liếc nhìn có thể thấy bên dưới có một lão nhân mặc áo hồng vừa mới nói xong Mà trước mặt lão nhân có chừng 500 tên đệ tử Vùng đất cấm cương là nơi nào Tại sao vừa rồi nghe hai người kia nói thì đó chỉ là một chỗ bình thường Tại sao môn phái khác lại có thể vào? Một tên đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi. Khổ, khổ. Vị lão nhân áo hồng ho khang mấy tiếng, nét mặt có chút xấu hổ rồi chậm rãi nói. Vùng đất cấm cương là do tiền bối của mấy môn phái mở ra. Ở mỗi một châu đều có truyền tống trận đi thông tới cấm cương. Có điều, trong vòng 3 năm, khi các ngươi đi ra thì đệ tử của môn phái khác mới đi vào. Cứ tuần hoàng 21 năm mới lặp lại. Vì vậy các ngươi phải để ý tới có rất nhiều đệ tử của môn phái khác bị vây ở trong đó. Lôi cương cười thầm. Vị lão nhân áo hồng vừa rồi còn nói một cách tự hào. Dường như vùng đất cấm cương là do một mình sư tổ của họ mở ra. Vậy mà bây giờ Cũng may đệ tử của cương chân môn Cũng không để ý Nếu không chắc chắn Sẽ có người bật cười Để cho vị lão nhân đó xấu hổ Không ngẫm đầu lên được Được rồi Tất cả chuẩn bị Vị lão nhân áo hồng nói xong Liền bay lên Hai tay bắt liên tục một số thủ quyết Từ từ Vác đá trước mặt chợt xuất hiện Một gợn sóng Lão nhân áo hồng nhìn 500 tên đệ tử mà nói Các ngươi là những đệ tử tinh anh của cương chân môn Đi vào vùng đất cấm cương phai đoàn kết với nhau Thì mới có thể trụ được tới sau 3 năm Được rồi Các ngươi vào đi thôi Rất nhiều đệ tử bay về phía gần sóng rồi biến mất Thoáng kết cả 500 gã đệ tử đều chui vào trong vùng đất cấm cương Lão nhân áo hồng thở dài Lần đi vào vùng đất cấm cương lần này có lẽ còn sống không được tới một phần năm Nhưng cho dù sự thật tàn khốc như vậy thì cương chân môn vẫn luôn cần cường giả Sau khi thở dài một tiếng, lão nhân áo hồng liền từ từ bỏ đi Lôi cương lặng lặng đợi một lúc nhìn lão nhân rời đi chừng một khắc mới nhanh chóng bay đi Phát hiện thấy gần sống vẫn còn, lôi cương thở ra một hơi rồi chui vào. Lôi cương chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái rồi rơi vào trong bóng tối. Đột nhiên, khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trong một cái chiến trường. Xung quanh tràn ngập hài cốt của linh thú và rất nhiều thi thể. Còn có cả vô số nhân thanh linh kiếm đang cắm trên mặt đất. Cảnh tượng hoang vắng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Bọn họ đâu? Lôi cương cảm thấy kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ bóng một ai. Suy nghĩ một lúc. Lôi cương chậm rãi đi lại xung quanh. Nhìn những thanh linh kiếm đang nằm trên mặt đất chẳng khác gì sắc thường mà lôi cương cảm thấy nghiêm trọng. Chẳng lẽ cấm cương thực sự nguy hiểm sao? Thoáng kết, lôi cương bị một viên tinh thạch to bằng nắm tay thu hút. Viên tinh thạch đó tản ra linh khí rất đậm khiến cho lôi cương cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là trung phẩm linh thạch hay là thượng phẩm linh thạch? Từ từ nhập nó lên, lôi cương quan sát một cách cẩn thận xem là loại gì. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Hắn ngẫm đầu nhìn xung quanh bởi trong lòng chợt cảm thấy một sự nguy hiểm. Dường như bản thân hắn đang bị người khác để ý nhưng hắn lại không thể phát hiện được vị trí. Ai? Đi ra. Đột nhiên lôi cương lên tiếng quát. Hắn lấy hư kiếm cầm trong tay, vận hành cương khí. Ơ lôi cương biến sắc khi thấy cương khí bị áp chế chỉ tương đường với cảnh giới cương sư. Tại sao lại thế này? Tuy nhiên nội tình của hắn thì vẫn còn nguyên. Mà lúc này cũng chẳng có thời gian để cho lôi cương suy nghĩ. Cái cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tới gần khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng. Bên phải. Đột nhiên, lôi cương cảm nhận được từ bên phải truyền đến một mối uy hiếp. Hắn vung kiếm từ trên cao đánh xuống. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố. Đất đá bắn tung tóm ra xung quanh. Hai mắt lôi cương sáng như sao nhìn một bóng đen từ trong cái hố do hắn tạo ra vọt lên. Lồng cương khí. Đột nhiên. Lôi cương hết sức nghiêm túc. Vận hành cương khí và nội kỳnh trong cơ thể tự cấp thêm cho mình một cái vòng phòng ngự. Bang. Ban những tiếng động vang lên liên tiếp Lôi cương lui lại vài bước Lạnh lùng nhìn người vừa mới trồi lên khỏi mặt đất mà nói Ngươi là ai? Toàn thân người trung niên mặc một tấm da thú Mái tóc mặc dù được búi lại nhưng vẫn bù xù, bẩn thiểu Cơ thể y lộ ra ngoài đen thui Xem ra do trước đó chui vào dưới đất mà thành như vậy Y cầm trong tay một thanh đoạn kiếm, lạnh lùng mà nhìn lôi cương. Ánh mắt thơm trầm của Y có chút kinh ngạc khi thấy một đòn cực mạnh của mình bị ngăn cản. Hơn nữa cái lồng cương khí của đối phương vẫn không hề yếu đi. Khắc khắc, tiểu tử mới tới. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những đồ trong đống đó không được phép nhặt lung tung hay sao? Gã trung niên phát tiếng cười âm trầm. Đột nhiên dưới chân y xuất hiện một cái hố nhỏ. Thân hình đột nhiên biến mất rồi trong giây lát xuất hiện trước mặt lôi cương mà nở nụ cười quá dị. Lôi cương biến sắc. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hư kiếm còn không kịp chuyển động thanh đoạn kiếm trong tay người trung niên liền đâm vào cái lồng cương khí. Tay trái y nắm lại đánh mạnh lên trên cái lồng. Lực lượng quá mạnh khiến cho lôi cương phải lùi lại mấy bước. đinh Tầm thứ nhất của cái lồng cương khí bị phá nát. Nó là do cương khí ngưng tụ lại mà thành. Vốn cương khí đã bị giảm đi nên sức phòng ngự cũng giảm xuống. a Gã trung niên nhìn chầm chầm lên bề mặt của cái lồng cương khí mà kinh ngạc. Vừa rồi. Rõ ràng y nghe thấy tiếng động vỡ nát. Có chuyện gì thế này? Đột nhiên, gã trung niên biến sắc khi thấy tên tiểu tử trước mặt biến mất. Lôi cương thu hư kiếm vào trong giới chỉ. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, đánh thẳng một quyền vào lưng người trung niên. Khi người trung niên kịp phản ứng nhưng không kịp quay lại thì cảm thấy trên lưng có một nguồn lực kinh khủng đánh trúng. Y mở to mắt nhìn bàn thân đang vắng lên cao, khí huyết trong người sôi lên mà phun ra một ngụm máu tươi. H, E, Y. Gã trung niên hét lên một tiếng rồi đứng vững trên không trung. Nhìn về sau lưng, nét mặt Y thay đổi khi thấy tên tiểu tử đó lại biến mất. Ở phía trên, gã trung niên cảm thấy từ bên trên truyền xuống một thứ uy hiếp mà rùng mình. Tốc độ của tên tiểu tử này như thế nào mà lại kinh khủng như vậy? Hơn nữa lực lượng cơ thể cũng. Chẳng lẽ là, hoan, gã trung niên đột nhiên quát to một tiếng. Một đạo kền phòng từ trên đỉnh đầu lao xuống. Tên trung niên nhắm mắt lại. Nếu một kiếp đó mà hạ xuống thì chắc chắn y sẽ mất mạng. Ngươi là tột nhân của lực chi nhất tột. Tên trung niên mở mắt nhìn chăm chú về phía trước mà nói. Ánh mắt y có chút kiết động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 83 tụ linh trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 83 tụ linh trận. Lôi cương sững sốt nhìn người trung niên nhưng vẫn không nói gì. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc khi nghe thấy mấy chứa lực chi nhất tột. Lôi cương chợt nhớ tới vị lão nhân cứ bắt hắn phải bái làm thầy Từ từ sự đề phòng trong lòng hắn giảm xuống. Người trung niên ăn mặc lôi thôi. Thấy sự kinh ngạc của lôi cương mà vui vẻ. Vội vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Cẩn thận nhìn lôi cương rồi nói. Trước kia ta ở trong tộc sao chưa từng thấy ngươi? Người trung niên đứng bên nhìn lôi cương rồi hỏi với giọng kinh ngạc. Ngươi là? Lôi cương nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem mình có nên giả dạng thành tộc nhân của lực chi nhất tộc hay không? Như thế ở trong một cái thế giới mà mình không biết sẽ tăng thêm phần bảo đảm. Ta tên chiến khí. Sáu năm trước đi vào cái nơi quỷ quái này rồi bị nhốt ở đây Người trung niên thở dài mà nói với một sự không cam lòng Lôi cương cảm thấy căng thẳng, gương mặt hơi ngưng trọng, thấp giọng nói Nơi này chẳng lẽ không thể đi ra ngoài Nhìn sắc mặt lôi cương sâu trong đáy mắt của người trung niên có chút cười cợt rồi chậm rãi nói Trong vòng 3 năm chỉ có một lần cơ hội để đi ra ngoài. Nhưng nơi đây lớn như vậy, muốn đi ra ngoài thì khó khăn tới mức nào? Lôi cương hỏi ra mới biết được rằng thì ra cấm cương rộng lớn tương đương với một châu. Hơn nữa, cứ 3 năm đều có cơ hội để đi ra ngoài đồng thời lại có đệ tử mới đi vào. Mà đường ra duy nhất đó chính là tìm được truyền tống trận đưa đệ tử mới vào trong. Nếu muốn ra ngoài nhất định phải canh gác ở lối vào của truyền tống trận của một môn phái nào đó Nhưng điều khó khăn ở đây đó là cứ 3 năm làm sao có thể đoán được môn phái nào sẽ vào Môn phái khác nhau thì vị trí của truyền tống trận cũng thay đổi Vì vậy mới nói muốn đi ra ngoài thì không chỉ có thực lực mà cần phải có trí tuệ Hơn nữa Đôi khi có môn phái lại không cho đệ tử đi vào nên từ từ vốn tìm được vị trí nhưng bên ngoài không có ai mở truyền tốm trận thì cũng không thể đi ra. Như luyện khí tông và luyện đan tông đã lâu không có người mới đi vào. Chiến khí nói một cách bất đắc dĩ. Nhưng nhìn gương mặt đen thui của y lại không thể nhận ra được sự thay đổi. Lôi cương thầm nghĩ không ổn mà hỏi. Bị nhốt ở đây tu vi có thể nâng cao hay sao? Gương mặt đen thui của người trung niên hơi chuyển động để lộ hàm răng trắng nõn mà nói Mặc dù bị nhốt ở đây nhưng tu vi cũng nhanh hơn bên ngoài vài lần Nơi này tu vi của mọi người đều bị áp chế xuống một tầm Cho dù là cương tu giả hay người tu đạo thì cũng đều như vậy Chẳng hạn như người có cảnh giới cương thể thì khi vào đây sẽ có cảnh giới cương sư. Mà cường giả vượt qua cảnh giới cương thể chính là cương anh lại không thể đi vào. Nhưng nếu ở trong này có tu vi đạt tới cương anh sẽ tự động được đẩy ra ngoài. Rất nhiều đạo hữu đều cố gắng tu luyện tranh thủ đạt tới cương anh rồi đi ra. Lôi cương nghe thế mà cả kinh. Con đường tu luyện càng về sau càng khó, như kiếm thần 20 tuổi đạt tới tu vi cương sư thiên cấp, cho dù đạt tới cảnh giới cương thể. Nếu như không có sự kỳ ngộ thì 10 năm, thậm chí là 20 năm cũng không thể đột phá cảnh giới cương thể mà đạt tới cương anh. Từ cương thể tới cương anh chính là một bước nhảy. Lôi cương nghĩ tới điều gì đó rồi nói một cách kinh ngạc Như vậy nếu ở trong này đột phá cảnh giới cương anh Thì khi đi ra ngoài chẳng phải là đạt tới cương anh thiên cấp Thậm chí là có thể độ kiếp mà đạt tới kiếp cương hay sao Chiến khí gật gật đầu Âm thanh trở nên bí hiểm Thấp giọng nói Ngươi cho rằng ở trong này đột phá từ cảnh giới cương thể tới cương anh dễ như vậy sao Hơn nữa ở trong này mà đạt tới cương anh thì sau này đi ra ngoài đạt tới mức độ nào thì còn phải xem vận may của người đó. Có lẽ là cương anh hoàng cấp cũng có thể là thiên cấp. Lôi Cương sững sốt. Ở bên ngoài khó khăn như thế nào thì ở trong này có lẽ cũng chẳng kém. Lập tức, Lôi Cương cầm lấy viên tinh thạch to bằng nắm tay mà nói: Đây là thượng phẩm linh thạch hay sao? A, ngươi không biết. Ở vùng đất cấm cương, linh thạch là thứ quý nhất liên quan tới tốc độ tu luyện. Một viên thượng phẩm linh thạch khiến cho không biết bao nhiêu người vì nó mà chết. Mà ngươi cũng là một trong số đó. Chiến Khí đang đứng sau lưng Lôi Cương đột nhiên cười nói một cách âm trầm. Hai tay gã nắm lại rồi đánh vào lưng lôi cương. Chiến khí nói nhiều như vậy cũng là để cho sự đề phòng của lôi cương thấp đi. Có thể nói y đã hoàn toàn thành công vì sức đề phòng của lôi cương gần như là bằng không. Tiểu tử Ở trong vùng đất cấm cương tin tưởng lời nói của người khác đó chính là tự tìm chết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tới cấm cương có được thân thể mạnh mẽ thì là người cửa lực chi nhất tộc hay sao? Chiến khí cười lạnh mà nói phanh phanh. do không phòng bị nên lôi cương bị đánh bay ra chỗ khác Nét mặt chiến khí giữ tận nhìn lôi cương bay đi mà cười ha hả Y nắm lấy thanh linh kiếm mà rước lên một tiếng định dùng một đòn đánh gục lôi cương Tốc độ của chiến khí có thể nói là cực nhanh, cực mạnh nhưng đột nhiên y lại cứng đờ người khi thấy trong tầm mắt của mình. Tên tiểu tử đó đột nhiên biến mất. Chiến khí run người quay đầu lại, chợt phát hiện ra có một đôi mắt âm trầm đang nhìn mình chầm chầm. Y theo phản xạ liền đâm thẳng về phía đôi mắt đó. Y chỉ cảm thấy bên tai chật có tiếng gió rít lên rồi đột nhiên. Thanh linh kiếm trong tay bị một vật gì đó rất nặng tấn công mà nát thành từng mảnh nhỏ. Cái cảm giác cuối cùng của chiến khí đó chính là có chết rồi mà vẫn không thể tin được bản thân mình lại bị bại ở đây. Tại sao? Tại sao ở trong cấm cương mà thực lực của đối phương còn mạnh như vậy? Oanh! Oanh! Một tiếng nổ vang lên thi thể của chiến khí nổ tung Lôi cương thở ra một hơi cố gắng đè khí huyết đang sôi lên trong người Ánh mắt hắn hết sức âm trầm Nhưng vẫn có một chút gì đó xấu hổ như đang tự trách mình Mình đúng là quá dễ tin người Lôi cương thầm nghĩ như vậy Sau khi thở dài một tiếng Vốn hắn định rời đi thì chợt nhớ tới câu nói của chiến khí rằng linh thạch có liên quan tới tốc độ tu luyện ở cấm cương Lôi cương trầm tư suy nghĩ một chút rồi đi tới cái giới chiếc sau khi chiến khí nổ tung để lại Từ từ nhặt nó lên, thần thức của lôi cương chui vào mà thăm dò bên trong Có một lớp màng mỏng xuất hiện, ngăn cản thần thức của hắn Lôi cương biết đó có khả năng là do chiến khí nhận chủ liền sinh ra Hắn dùng thần thức đụng mạnh một cái, phá nát lớp màng đó Ngay lập tức những đồ vật có trong giới chỉ liền hiện ra trong đầu lôi cương Trong đó có mấy quyển cương kỹ cùng với một viên thượng phẩm linh thạch giống như viên trong tay hắn Mà trung phẩm linh thạch có mấy viên, linh thạch hạ phẩm có khoảng trăm viên Lôi cương đoán chiến khí cố ý để linh thạch thượng phẩm ở đó mà dụ dỗ người khác Mà mình là một trong số những người đó A, Lôi cương hơi kinh ngạc khi thấy trong giới chỉ của chiến khí có một quyển sách màu đen Lôi cương lấy ra xem trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ Hắn nhìn quanh rồi cuối cùng nhìn về phía khu rừng rậm cách đó không xa mà chạy đi Trong quyển sách màu đen giới thiệu làm thế nào để dùng linh thạch mà bố trí tụ linh trận. Đây là trận pháp để nâng cao tu luyện. Lôi cương liền tìm một chỗ hẻo lánh ở trong rừng rồi dựa theo những gì ghi trong sách mà lấy từ trong giới chỉ ra 18 viên linh thạch hạ phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm rồi bố trí một cái tụ linh trận. Cuối cùng hắn thả viên linh thạch trung phẩm theo những gì ghi trong sách để làm mắt trận. Lôi cương vui vẻ khi cảm nhận được trong trận pháp linh khí cuộn cuộn đổ tới. Mà hắn cũng không thể bỏ qua cái cơ hội như thế này nên vội vàng khoan chân ngồi xuống tu luyện. Lúc này tu vi của lôi cương cũng bị áp chế trở về lúc đầu của cương sư hoàng cấp. Lôi cương hơi kinh ngạc khi thấy ngũ hành thể tu của mình cũng bị áp chế một tầm trở về luyện cốt sơ kỳ. Tuy nhiên nội kình trong kinh mạch cũng không giảm đi nhiều lắm. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được mức độ đậm đặc của linh khí bên ngoài cùng với tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần khiến cho lôi cương mừng rỡ như điên. Nhưng dùng 18 viên linh thạch hạ phẩm và một viên linh thạch trung phẩm để bố trí tụ linh trận cũng chỉ duy trì được 10 ngày. Sau 10 ngày, Lôi Cương từ từ mở hai mắt, cảm nhận tu vi của mình ổn định thêm một bước. Sau đó, nhìn những viên linh thạch bố trí quanh người đã biến mất, Lôi Cương có chút cảm thán. Chẳng trách mà linh thạch ở đây lại quý như vậy. Rất nhiều người vì mấy viên linh thạch mà ra tay. Trong vòng 10 ngày mà dùng hết 18 viên linh thạch hạ phẩm và một viên linh thạch trung phẩm có thể nói là mức độ tiêu hao quá khủng bố. Vì vậy mà chuyện giết người đoạt bảo chắc chắn là diễn ra như cơm bữa. Lôi Cương có gắng khiến cho lòng mình trở nên ngoan độc hơn một chút để thiết ứng với vùng đất cấm cương. Sau khi thở ra một hơi Lôi Cương từ từ đứng lên, bay lên không trung mà tìm kiếm dấu vết. Nếu như linh thạch tiêu hao nhanh như vậy thì hắn không thể ngồi đó mà ăn không, cần phải đi tìm linh thạch mới. Trong mắt Lôi Cương chợt ló lên một tia sáng lạnh lẽo. Phi hành được nửa ngày, Lôi Cương chợt thấy một bóng người. Đồng thời có một tiếng động lớn vang lên, khiến cho Lôi Cương cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Nhanh chóng bay về phía tiếng động Một gã trung niên đang chật vật giao chiến với một con sư tử cao chừng một trượng Điều khiến cho lôi cương cảm thấy kinh ngạc đó là trán của con sư tử đó lại có màu đỏ Chẳng lẽ là linh thú cấp 4 Nghĩ tới đây, lôi cương trở nên vô cùng nghiêm túc Tu vi của gã trung niên kia đã đạt tới cảnh giới cương thể Lôi cương run người khi nghĩ tới việc trong này áp chế một tầm tu vi vậy mà tu vi của người này còn đạt tới cương thể thì chẳng phải là tới cương anh rồi hay sao Lôi cương nhẹ nhàng nấp trên một nhánh cây đại thú Những tán lá rậm rạp che chở cho thân mình của hắn Xuyên qua khe hở, lôi cương phát hiện ra sức mạnh cơ thể của người trung niên đó có thể nói là khủng bố Một quyền đánh hụt của y không ngờ khiến cho không khí phải dao động. Rai, u, con linh thú rống lên một tiếng thảm thiết. Nó bị đại hán đánh trúng một quyền vào trán mà mất mạng. Nhìn con linh thú nằm trên mặt đất. Đại hán cũng không lấy ngay thú hạt của nó mà thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn về phía lôi cương với ánh mắt sắc bén mà nói. Đã tới thì xuất hiện đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 84 ta rất già hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 84 ta rất già hay sao? Lôi cương cả kinh mà biến sắc. Hắn bị phát hiện rồi sao? Đang định đi ra thì lôi cương chật nghe thấy trong không trung vang lên một tiếng cười duyên dáng. Khách khát Cái tên cuồng long đúng là danh bất hư truyền Ở trong cấm cương có mấy người vật lộn chém giết với linh thú cấp bốn hạ đẳng. Một nữ tử mặc một bộ trang phục đỏ như lửa từ trên trời hạ xuống. Vóc dáng của nàng thật quyến rũ khiến cho người ta cảm thấy bốc hỏa. Mái tóc đen dài của nàng xỏa ra bên ngoài tấm áo choàng. Lôi cương cảm thấy sửng sốt. Mới nhìn thấy nữ nhân đó, hắn liền đem so sánh với tử vận mà chợt nhận ra rằng hoàn toàn tương xứng với nhau. Nghe tiếng đã lâu rằng mỹ nhân hỏa hít vốn như rắn rết luôn thiết tọa sơn quan hộ đấu. Nhưng hôm nay cuồng long ta mới được thấy. Gã đại hán quát lên một tiếng. Trong mắt xuất hiện sát khí như chẳng hề thương xót lấy báu vật của thế gian đang đứng trước mặt huy huy vậy thì như thế nào mơ thanh của nữ nhân đột nhiên trở nên lạnh lùng nụ cười trên mặt cũng biến mất chỉ còn duy nhất một thứ sát khí lôi cương sững sờ khi thấy sự thay đổi chóng mặt của thiếu nữ thế nào hôm nay ngươi định đánh nhau với cuồng long ta hay sao Cuồng Long nói một cách ôm trầm, hai tay nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Xem ra nữ nhân hỏa huyết này khiến cho y cũng phải e ngại. Huy huy, con hỏa viêm sư ở sau lưng của ngươi tiểu muội rất vừa ý. Không biết Cuồng Long ca ca có thể cho tiểu muội được không? Hỏa huyết nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đẹp trên mặt. Âm thanh hết sức dịu dàng, không còn sự lạnh lùng như trước nữa. Tuy nhiên trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh tiểu đao, lật qua lật lại, lóm lên ánh sáng sắc bén. Khập khập. Ngươi muốn tiếp ca ca một đêm được không? Mấy vạn người tu luyện ở trong cấm cương không có người nào là không muốn được ngủ với hỏa hít muội muội một đêm. Cuồng Long ta cũng không ngoại lệ. Cuồng lông xoa nhẹ tròm râu, ánh mắt của y khiến người ta cảm thấy quá dị. Hi hi! Chỉ cần cuồng lông ca ca đồng ý thì tiểu mụi sẽ đi theo ngươi một đêm có được không? Hỏa hiếp chẳng những không tức giận mà ngược lại còn bật cười khanh khát. Nụ cười của nàng khiến cho trống ngực người khác phải đập thình thịt. Nụ cười của mỹ nhân khiến cho cuồng lông cảm thấy say đắm. Nhưng nghĩ tới ác danh của thiếu nữ trước mặt, cuồng lông lại thấy lạnh lưng, chút lửa dục trong lòng hoàn toàn biến mất. Chẳng phải cuồng lông ca ca muốn tiểu muội hay sao? Hay là chúng ta ở đây mà ngủ một giấc? Hỏa hít nở nụ cười duyên dáng, bước về phía cuồng lông. Mỗi bước đi của nàng lại khiến cho hai cái gò ngực nhô cao nhảy nhẹ một cái. Khiến cho người ta chỉ muốn gỡ ngay cái áo hồng xuống mà ngắm cho no mắt. Nhưng sắc mặt của cuồng lông từ từ trở nên nghiêm trọng. Hỏa hít cứ tiến lên một bước cuồng Long lại lùi một bước.